các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mẹ con bột tính ra còn hơn cả tiền mừng rất nhiều. Khoảng đúng giờ ngọ, đáp đón dâu về đến nhà. Phần ngồi chủ khách xong, mọi người an vị đâu vào đấy, mẹ bột mới đứng giữa nhà, xoa mãi hai bàn tay vào nhau và run run phát biểu. Kính thưa trên có ông chủ tịch, ông trưởng đoàn công an, quý anh cán bộ trong ủy ban cùng quan viên hai họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Bà cứ khề khà phun ra những lời sáo ngữ mà tiệc cưới nào người ta cũng phải nghe. Quan Tài sốt ruột quá, mắt đăm đăm nhìn xuống mâm cỗ, chỉ chờ mẹ bột dứt lời để cầm đũa. Nhưng bà ngưng nói thì lại đến phiên nhà gái đáp từ, rồi đại diện chính quyền động viên và sau cùng thì chính bột cũng có vài lời cảm tạ quan khách. Tài bực mình thúc cùi chỏ vào sườn quan và trợn nhỏ. Mẹ nó nói gì mà nói năm thây sốt cả ruột. May quá, cái Bạch cầm quạt mo đuổi ruồi trên mâm cỗ của đại diện chính quyền, vô tình cua tay mạnh quá làm chai rượu đổ ngang ra giường. Bột hốt hoảng ngừng nói và mời mọi người cầm đũa. Bấy giờ quan tài mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay lớn nhất rồi rót ngay rượu ra ly, nâng lên mời bột. Quan Tài lúc mới nhập tiệc còn hơi ngượng vì cả đời không mặc áo sơ mi trắng dài tay, lại ngồi đối diện hai cô phủ dâu lạ mặt. Nhưng được một lúc uống vài hấp rượu vào, cả hai đứa cùng săn tay áo, cầm đầu vịt mút trùn trụt và nói cười luôn miệng. Tiều lượng của Tài rất yếu, nhấp vài ngộ đã choáng váng say, nhưng dù đã say nghĩa là mắt đã hoa lên mà Tài vẫn không thấy hai cô phủ dâu đẹp da chút nào như lời bột tả. Thằng Quan ngồi bên cạnh, húp miếng tiết canh lớn quá, máu loang cả ra hai bên mép và nhỏ vài giọt xuống ngực, nổi bật màu đỏ trên nền vải trắng. Nó lấy vài lá hung quế đưa lên mồm nhai chung rồi gật củ khen Tài. Tiết canh hãm khéo lắm, mà ai kia đến phiên tao cưới vợ chắc lại cũng phải nhờ đến tay mày mới xong. Tài đang cầm miếng thịt vịt dùng hai ngón tay nhổ một sợi lông măng còn sót lại, hếch mặt tự đắc để cho mày nhúng đũa vào thì hỏng bét chứ còn gì nữa. Dứt lời, tài bỏ miếng thịt vào mồm và ngồm ngoàm nhai như chỗ không người. Bột liếc mắt sang bên phía đại diện chính quyền, thấy chủ tịch xã và trưởng đồn công an ngồi xếp bằng bên nhau, ăn uống rất thật tình, nhưng cứ lâu lâu lại ngửa mặt nhìn lên, xem chừng đang thắc mắc về cái mái nhà mới của mẹ con bột. Thái độ đó làm bột vừa ăn vừa lo. Chỉ sợ các đồng chí ấy đặt câu hỏi Thì mất vui giữa tiệc cưới Rồi mọi việc đều diễn ra êm xuôi cả Buổi chiều mẹ con bột tiễn chân nhà gái ra cổ Mọi người cũng lục tục chia tay Quan tài ở lại đến phút chót Nằm vặt ra chẳng Khò khè thở vì uống quá chén Mãi đến khi mặt trời đã lặn hẳn sau lũy tre Bột mới đánh thức hai đứa dậy Quan tài mở mắt nhìn quanh ngơ ngác Ngồi bật lên Chào mẹ Bột rồi xách giày đi chân đất về nhà. Đêm tân hôn của Bột với Nhài mới thật là đằm ấm. Nhài vừa rửa chén thu dọn nhà cửa xong thì trời mưa như chút nước, gió dật từng hồi thổi phành phạch những tàu lá chuối sau vườn. Hai vợ chồng nằm trong căn buồng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi như những cung đàn reo vui để tô điểm thêm hạnh phúc cho đêm động phòng. Mẹ Bột và cây Bạch cũng cười khúc khích vì đã lâu lắm mới được hưởng cái thú bình lặng của mái nhà không dột. Nhưng sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mặt trời vừa lên cao, chim hót líu lo trên cành để chào ánh bình minh thì bỗng nghe tiếng huyên náo dồn dập ngoài ngõ. Mẹ con đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng lo âu chạy lao ra. Chủ nhiệm hợp tác xã mặt hầm hầm dẫn theo một toán xã viên đang hiên ngang tiến vào cổng. Quan Tài cũng có mặt, lẻo đẽo theo sau, đôi mắt u buồn như vừa thua bạc, khổ sở ngước lên nhìn một phân Trần. Khi tất cả đã đứng trong sân nhà, chủ nhiệm mới rõng rạng ra lệnh cho các xã viên. Tiến hành công tác ngay đi, chần chờ gì nữa, khẩn trương lên. Thế là người ta đu nhau leo lên nóc nhà, rỡ rơm ném xuống. Quan Tài đau xót lắc đầu nhìn bột chia sẻ. Chủ nhiệm quay lại bảo mẹ bột. Tôi nể chị đã quen biết và lại thằng bột mới cấy vợ, không thì tôi giải hết ra công an. Rơm của tập thể phải dã lại. Mẹ bột mếu máo chau mày, rỉn ông nơi tay lậm phúc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net